Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hạng dược hàng giàu dĩ mà cười nói đang nhớ lại tình hình lần đầu tiên Nhan bá Dung ngồi xe máy. Gia đình giàu có làm cho Nhan bá Dung từ nhỏ ra vào đều ngồi xe hơi riêng. Chờ cô được 18 tuổi thì đậu bằng lái xe. Thì Nhan bá Nguyên yêu thương con gái lập tức đưa cho cô một chiếc xe hơi cao cấp cho nên cô căn bản không cơ hội ngồi xe máy. Anh nhớ rõ lần đầu tiên muốn cô ngồi ở sau xe máy thì lúc đó mắt của cô trường lớn Quả thực đem xe máy trở thành nước lũ mà thú giữ. Anh muốn em ngồi cái này? Sau khi cô khôi phục tâm trí, chỉ vào xe máy của anh, sợ hãi hỏi anh. Đúng. Hạng Dư Khang gật đầu. Anh luôn lấy xe máy làm như công cụ thay đi bộ. Hơn nữa từ lúc còn trẻ anh đã tha thiết bão xe. Dùng tiền để mua loại xe máy này, anh tuyệt sẽ không đau lòng. Nhưng mà... nhưng mà em... Chưa từng ngồi xe máy càng không nói đến được chờ... Nhàn bái dung kinh hãi lui về sau. Hạng dự kháng lúc này vẫn không biết cô chưa từng ngồi xe máy. Anh chỉ có một mũ bảo hiểm, em đợi trước đi. Anh biết gần chỗ này có một cửa hàng bán mũ bảo hiểm, chúng ta đi mua trước. Nhưng phải cẩn thận đừng để bị cảnh sát bắt được. À, em làm sao vậy? Thế sắc mặt nhàn bái dung sợ hãi, anh lên tiếng hỏi. Khang, em cảm thấy thật đáng sợ, thật nguy hiểm chưa cần nghĩ đến tin tức tai nạn xe cộ ghê người nhìn thấy trên báo thì Nhân Bái Dung trông thấy xe máy liền lùi bước. Cái gì? Vì sao em sợ hãi? Hạng Dư Khang khó hiểu. Em chưa từng ngồi xe máy. Nhân Bái Dung ấp úng nói. Hạng Dư Khang kinh hãi nhìn cô. Em chưa từng ngồi xe máy. Hoàn toàn không nghĩ tới cho đời này lại có người chưa từng ngồi xe máy. Đúng. Ánh mắt ngạc nhiên của Hạng Dư Khang làm cho Nhân Bái Dung ngượng ngùng thừa nhận. Hạng dư khang nghi nghĩ, hiểu rõ bối cảnh xuất thân của cô có lẽ làm cho cô không có duyên ngồi xe máy Yên tâm, xe máy cũng không đáng sợ Nếu thật sự nguy hiểm em nghĩ trên phố Đài Bắc lại có nhiều người cưỡi nó đi như vậy sao Anh cho cô một nụ cười thoải mái Anh sẽ thật cẩn thận bằng không em ôm chặt anh ngồi xe một chút, em sẽ rất thích Cuối cùng vì anh luôn cam đoan xe máy cũng không như nguy hiểm như trong tưởng tượng của cô Chỉ cần quen thuộc con đường Tuân thủ quy tắc giao thông Đại khái sẽ không phát sinh ngoài ý muốn Nhưng mà anh không nghĩ tới Chờ sau khi cô ngồi lên xe máy Thì hoàn toàn không nhượng bộ đối phương như lúc trước Mà lại thích cảm giác thi đua với gió Lúc này nhàn bái dùng ngồi ở phía sau hạng dư khang Hai tay xiết chặt phần eo của anh Cầm để ở trên lưng anh Khang Cô thích được chở Bởi vì cô có thể thân mật ôm lấy anh Hơn nữa tùy theo anh muốn đi chỗ nào Chuyện gì Hạng Dư Khang chuyên chú nhìn phía trước, cũng không có quay đầu lại. Tối nay để cho em ở chỗ của anh, được không? Nhan Bài Dung tự vào người của Hạng Dư Khang, âm lượng nói hơi lớn so với tiếng gió. Hạng Dư Khang đột nhiên dừng xe máy ở ven đường, tháo mũ bảo hiểm xuống. Nhan Bài Dung mờ mịt nhìn về phía anh, không biết vì sao anh dừng lại. Tối hôm nay thật sự em có thể ở chỗ của anh sao? Ngữ khí của anh vô cùng hưng phấn. Đúng. Nhan Bài Dung thẹn thùng mà gật đầu. Nhưng mà cha mẹ em sẽ không... Hạng dư khang biết Nhàn bài dung dầu diếm cha mẹ Chuyện hai người kết giao Anh biến sắc, giọng điệu nghiêm khắc Đừng vì muốn ở một đêm cùng anh Mà lừa gạt ba mẹ em Anh sợ cô vì ở cùng chung một chỗ với anh Không tiếc dầu diếm lừa cha mẹ nói Đêm nay ở nhà bạn gái Nếu anh lo lắng em nói dối Em có thể nói cho anh biết Em không có Nhàn bài dung vội vàng làm sáng tỏ Em đã nói cho người nhà em biết Hiện tại em đang cùng anh kết giao Cho nên cô mới dám lớn mật mở miệng yêu cầu ngủ lại Một tháng nay cô đi sớm về trễ Không ngừng cự tuyệt ý tốt giới thiệu thanh niên tài tuấn của mẹ Sớm khiến cho người nhà phỏng đoán Cô cẩm thận ngẫn lại Kết giao với hạng dư khang cũng sẽ có một ngày sáng tỏ Xuất khoát là tự mình đầu thú trước Huống hồ đối tượng cô kết giao Cũng không phải là người đã có gia đình Sao phải lén lút chứ Bộ dạng như trong lòng có quỷ Cho nên ngày hôm qua sau khi cự tuyệt mẹ an bài xem mặt thì cô thẳng thắn thành tật nói ra chuyện kết giao với hạng dư khang. Tuy rằng cha mẹ đối với chuyện cô có bạn trai thì vô cùng kinh ngạc nhưng cũng hiểu được con gái có quyền lựa chọn đối tượng của mình. Ngoại trừ dặn dò cô chú ý nhân phẩm gia thế bên nhà trai cũng không có nói gì nữa. Thật sự em đã nói cho cha mẹ em biết. Hạng dư khang thật cao hứng vì cô nguyện ý thẳng thắn thành khẩn chuyện kết giao của hai người với cha mẹ. Nhưng cha mẹ em, bọn họ sẽ không để ý gia thế của chúng ta khác biệt quá lớn sao? Cho dù anh chưa bao giờ nhắc tới quá khứ kinh khủng của mình với Nhan Bối Dung, nhưng mà anh thực hoài nghi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net